Cũng là cách gọi của mọi người Ở các chỗ biên giới hai bên này Người ta nói Trong thời cổ đại Không trung linh giới thật sự không phải chỉ có bảy mặt trời Mà là chính Nhưng lúc trước nhân yêu hai tộc Mới đặt chân tới linh giới Đã gây ra một hồi nhân yêu đại chiến Vừa mới bùng đổ Đã lừa kéo hơn phân nửa các chủng tộc linh giới tham gia Hàng trăm vị có tu vi Có thể sáng ngang bằng với chân tiên Ở tiên giới Không biết về chuyện gì ở linh giới Mà ra tay tranh đấu Kết quả không những trong số đó chết đi 9 trên 10 ở đại tràng tranh đấu này Càng không ít địa phương Địa hình biến đổi Mặt đất rạn nứt Thậm chí trên bầu trời Hai mặt trời cũng bị hủy đi Nơi biên giới này Nghe nói chính là một trong hai nơi Mà Thái Dương rơi xuống Hình thành một bãi đất trụng rất lớn Chẳng qua cái gọi là đất trụng này Cho dù cao dài tôi sĩ dùng Pháp bảo toàn lực phi độn Từ bên này qua bên kia, cũng tiêu tốn thời gian nhiều năm. Bên trong được bao bọc bởi vô số núi non, hồ nước rộng cả ngàn km, cũng có tầm chục cái, đừng nói gì tới rừng cây, bình địa hay các loại địa hình khác. Cho nên hơn một ngàn vàng tu sĩ tộc tiến vào lạc nhật chi mộ này, cũng như nước vào biển rộng, mà khu vực lớn như vậy, thành thị nhân tộc xây dựng quanh nó cũng không chỉ có một, trong đó nội danh nhất tự nhiên chính là thành thị to lớn nhất do tu sĩ nắm trong tay lạc nhật thành thành này xây dựng kéo dài theo lạc nhật chi mộ tuy rằng quy mô cùng tu sĩ các thành khác cũng không hơn kém nhau là bao nhưng trong thành tu sĩ cao dài xuất hiện rất nhiều đều để xếp vào hàng thứ ba ở thiên nguyên cảnh vực hưởng hồ trừ tu sĩ ra trong thành này còn có rất nhiều trung cao dài luyện thể sĩ xuất hiện những luyện thể sĩ này nếu chỉ luận thực lực thì không thấp hơn tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ. Hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn tu sĩ rất nhiều. Nếu không phải chỉ có một ít luyện thể sĩ, hơn nữa trong thành còn có tu sĩ hóa thần tòa trấn, thì cũng chẳng mạnh đến như vậy. Bất quá nhắc tới cũng buồn cười. Ở một chỗ khác của Lạc Nhật Chi Mộ, trong khu vực của yêu tộc, cũng có một tòa thành của yêu tu, tên là Lạc Nhật Thành. Nghe nói tòa yêu thành đó lại to lớn, Hoành tráng hơn lạc Nhật Thành của nhân loại rất nhiều Bên trong thành cũng có trung, cao dai, yêu thú tụ tập Thậm chí lúc trước còn có tu sĩ nhân loại Thần có thần thông quảng đại tò mò chạy tới nhìn một chút Rồi trở về kể lại Hàng lập tất nhiên chẳng có hứng thú đối với yêu tộc Lúc này hắn đang đứng trên một ngã tư đường trong lạc Nhật Thành Nhìn những cửa hàng đồ sổ sang sát hai bên đường Trên mặt thoáng hiện một tia gì sắc đây chỉ là một ngã tư cực kỳ bình thường trong thành mà thôi. Nhưng ngồi bên trong cửa hàng không phải là những tu sĩ luyện khí kỳ, mà là những trưởng quỷ trông giống như luyện thể sĩ. Trong cửa hàng bày biện đủ mọi thứ, từ tài liệu yêu thú cho đến các pháp khí các loại. Cơ bản là không có cửa hàng chuyên bán vật phẩm phổ thông. Mà khi hàng lợp vừa đi vào cửa thành lạc nhật thành không lâu, đi qua mấy ngã tư đều gặp cảnh kỳ lạ. Thành này lớn như vậy. Mặc dù tu sĩ luyện thể sĩ rất đông, nhưng phạm nhân phổ thân vẫn chiếm đại đa số dân cư trong thành. Ở bất cứ ngã tư nào, cũng có thể thấy được phạm nhân. Chỉ là bọn họ phần lớn đều là những người trẻ tuổi, cường tráng, hơn nữa cũng vô cùng bận rộn, trông giống như người giúp việc của tu tiên giả và luyện thể sĩ trong những cửa hàng vậy. Hàng lập vừa quẹo đến một ngã tư, thì đột nhiên nhìn thấy gần đó có một gã nam tự gầy còm, vừa đi tới vừa kể chuyện gì. Hàng nói hàng say tới nước, nước bọt bay tứ tung ra ngoài. Năm tự này là một gà tu sĩ luyện khí kỳ, còn những người chung quanh hắn đều là phạm nhân phổ thông, mặt đang nghệt ra, nghe vị tiên sư trước mắt này chém gió. Các người không biết đâu, còn lão nhà thú kia vừa thấy ta thì lập tức nhảy bổ xuống đầu ta, nhưng tiên sư ta chỉ cần nhấc một cái tay, xuất hắc vần kiếm ra. Lập tức gọt sạch hai chân nó, thành pháp khí này là do ta dùng mùi khối trùng da lên thạch mà đổi được. Tuy đó chỉ là đề dài pháp khí, nhưng nếu luận uy lực thì... Hả? Ai vậy? Một bàn tay vội lên đầu vai nam tử gầy đét, khiến hắn giật mình, vội quay đầu nhìn. Khi nhìn kỹ thì hắn thấy người đằng sau là một thanh niên, có vẻ không lớn tuổi lắm, đang tụm tiệm cười với hắn. Nam tử gầy đét đang định lên mặt với đối phương. Thì bộ nhìn thấy trên tay hàng lập Có đeo một chiếc nhẫn tỏa ra hoàng quan nhàn nhạt Hắn vừa thấy xong Thì lập tức cười hì hì hỏi Tại hạ là Điền Hưng Huynh Đại có chuyện gì cần chỉ giáo sao? Luyện thể sĩ có thể mang linh giới Thì thân phận tuyệt đối không phải là tầm thường Ngay cả có thực lực trên trung giai Thì cũng không phải một gã tu sĩ Luyện khí kỳ nhỏ nhỏ như hắn Có thể treo vào được Không có gì Ta vừa nghe các hạ kể chuyện rất hào hứng Mà ta lại đang muốn hỏi sơ qua mấy vấn đề trong thành này. Không biết các hạ có thể hướng đạo cho ta mấy ngày được không? Hàng lập bất đồng thanh sắc hỏi. Thì ra là huynh mới vào thành. Mày huynh tìm đúng người rồi đó. Điện hưng ta, cái khác không dám nói. Nhưng ta ở Lạc Nhật thành này hơn mười năm rồi. Không có chỗ nào ta không biết. Chỉ là không biết đạo hữu thuê ta bao nhiêu. Nam tử gầy đét vui vẻ hỏi. Một ngày, mùi khối lên thạch. Hàng lập sờ cầm, rồi trả lời ngắn gọn. À, vậy thì hơi ít huỳnh đài có thể thêm một chút được không nói thế nào thì tại hạ cũng là một tu sĩ từng ấy linh thạch thì tại hạ chỉ cần ra ngoài thành rồi tìm ít linh dược cũng đổi được mắt nam tự gầy dép đảo một vòng cẩn thận đánh giá hàng lập rồi khỉ khỉ khỉ cười hì hì nói mười khối linh thạch mà còn ít sao ngươi dễ dàng ra ngoài tìm linh dược như vậy không sợ bị yêu thú nước sống hay sao một ngày mười hai khối linh thạch kịch kim Hàng Lập tuy không thích tính toán chia ly, nhưng cũng không muốn đối phương có cơ hội dỡ công phu sư tử ngoạn ra, nên nói không khách khí. Được, thành giao. mấy người các người cứ nói chuyện tiếp đi, tiền sư ta có chuyện phải đi trước. Nam tự gầy đét thấy Hàng Lập, bắt đầu có chút không vui, liền vội đáp ứng, khoát tay chặn những người phía sau lại. Những phạm nhân đó giống như được đại xá, lập tức giải tán nhanh chóng. À, không biết tiền sư muốn đi xem nơi nào trước. Hắn tự gầy gò, ân cần hỏi thăm, đồng thời cũng thẩm phỏng đoán thực lực của hàng lập. Luyện thể sĩ khác hoàn toàn với tu sĩ, tu vị của luyện thể sĩ cao hay thấp là dựa trên sự mạnh mẽ của nhục thể, cho nên dùng thần niệm không thể nào phán đoán ra. Bây giờ đưa ta đi quan sát cửa hàng bán linh cụ và tài liệu chung quanh, rồi giới thiệu sơ qua tình hình trong thành cho ta. Hàng lập xoay người, đầu không hề quay lại nói: "À, cái này không thành vấn đề." Lạc Nhật Thành, Đại Khái được chia thành 8 khu vực, trong đó 3 khu vực là của Phạm Nhân, còn 5 khu vực còn lại là chỗ ở và giao dịch của Tu Tiên Giả chúng ta và Luyện Thệ Sĩ. Nhưng trong 5 khu vực này cũng có sự phân chia, bốn nơi trong đó là địa phương mà Đạo Hữu đang đứng, có thể tùy ý bán ra mua vào pháp khí, đan dược và các loại tài liệu, còn khu vực cuối cùng thì hơi đặc biệt một chút, muốn ở đó, mỗi ngày ngươi phải bỏ ra một khối linh thạch. Vị trí của nó là ở trung tâm Lạc Nhật Thành Bất kể là tinh phẩm linh cụ Hay là định dài bảo vật gì Cũng có thể đến đó mua bán giao dịch Nam tự gầy gò đi sát bên cạnh Hàng Lập Miệng lưỡi lưu loát nói Linh Bảo ư Ta không có hưng thú đối với mấy cái đó Nói cái khác đi Hàng Lập nghe xong thì trong lòng khẽ động Nhưng trên mặt vẫn không lộ ra điều gì À cái này cũng đúng Hàng Huynh là luyện thể sĩ Nên có cho không Linh Bảo cũng vô dụng Nhưng những cửa hàng cũng không có ít định giai linh cầu đâu. À đúng rồi, ta nghe được một tin tức sẽ khiến hàng huynh hứng thú. Nghe nói một nhà đấu giá đang chuẩn bị đấu giá một bộ võ cụ mà Thiên Nguyên Thánh Hoàng năm đó sử dụng. Một bộ linh cổ này có năm phần, mỗi phần đều là định giai trong tinh phẩm, không thua gì phát bảo của tu sĩ chứ đừng nói tới khi cả năm vật cùng đi với nhau ngày nói bộ linh cổ này có thể căn cứ vào sức mạnh thân thể của luyện thể sĩ mà phát huy được uy lực khác nhau. năm đó khi thiền nguyện thánh hoàng chưa có được linh căn đã dựa vào bộ linh cổ này đánh chết không ít cường địch thanh gian hiển hách. tin tức này vừa truyền ra là lập tức không có ít cao dài nhớ ra cái gì đó. luyện thể sĩ đều cố ý không muốn rời khỏi thành chuẩn bị tham gia đấu giá. nam tử gầy gò giống như nhớ ra điều gì? thiền nguyện võ cụ. Thật sự thần kỳ như vậy ư? Hàng Lập thật sự cảm thấy hứng thú với điều này. Tất nhiên, không phải là giả. Nhà đô giá công khai nói như vậy mà. Nam tự gầy gò vỗ ngực cam đoan. Hồi đấu giá này khi nào thì bắt đầu? Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tuy không có tin tức chính xác, nhưng cùng lắm là 3-4 tháng nữa thôi. Nhà đô giá không dám để nhiều cao gia luyện thể sĩ chờ lâu đâu. Nam tự gầy gò ngay Hàng Lập hỏi như vậy, thì trong lòng bỗng rừng mình. Vội vàng trả lời. Đồng thời hắn cũng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã gặp cái lớn rồi ư? Người trước mắt đúng là một gã cao dài luyện thể sĩ. Tuy nhìn dung mạo thì hơi trẻ, nhưng rất có thể hắn đã ăn được linh đan nhiều dược có tác dụng trúng nhan. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn bất giác thần thái liền trở nên thần trọng. Tiếp đó, hàng Lập thuận miệng hỏi vài câu liên quan đến chuyện tình thiêu nguyên võ cụ, rồi không hỏi đến chuyện đấu giá, mà cẩn thận hỏi về những phương diện khác của làng Nhật Thành. Tuy trong lòng có chút buồn bực, nhưng nam tự gầy gọ vẫn trả lời tất cả, dẫn hàng Lập đi liên tiếp qua mấy cái ngã tư, rồi đến một con đường chuyên mua bán các loại tài liệu linh cụ. Đã nghe nói Trung Tâm Thành là nơi chuyên buôn bán tinh phẩm và bảo vật, nên hàng Lập cũng không hề do dự đi tới. Vì tài liệu linh cụ, tuy cũng coi như là quý hiếm, nhưng so với tài liệu luyện chế pháp bảo thì dễ tìm hơn. những nơi chuyên buôn bán những bảo vật xa hoa, có khi lại khó mà tìm được tài liệu luyện thế linh cụ thích hợp. Đương nhiên, định gia linh cụ thành phẩm lại là ngoại lệ. Hàng lập vừa đi tới nơi thì tinh thần như rung lên. Mục đích của hắn là muốn thử xem xem mình có cơ duyên gì hay không. hung hiện của lạc nhật chi mộ, lạc nhật chi mộ sau này... Đến đột phá một tầng bên cạnh cuối cùng Nếu không chuẩn bị cái gì Thì cũng khó giữ được cái mạng này Cho nên hãng tinh trước khi tiến vào Lạc nhật chi mộ Phải luyện chế hai kiện định gia linh cụ thật vừa lòng Đến khi đối địch Thì có thể hơn được một phần thắng Còn bộ thiên nguyên võ cụ kia Nghe thì hay Nhưng chỉ sợ chẳng lấy được dễ dàng Đương nhiên vì số lượng linh thạch của hắn Thì không phải hoàn toàn không có cơ hội chiếm được Nhưng làm vậy thì không thể tránh khỏi việc gây ra sự chú ý. Hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền vớt ngay ý tưởng này ra khỏi đầu, rồi tính toán tự mình luyện chế linh cụ. Chương 1292 Hoàng Lương Linh Quân Hàng lập xem xét từng giá vật liệu trong cửa hàng, nhưng sau khi chuyển vòng vo bảy tám cửa hàng, liền dựng hành động vô ích này lại, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Vật liệu của cửa hàng này không thể nói là không tốt, thậm chí một số có thể nói xứng là hàng thường phẩm. Nhưng với cảnh giới kim can quyết sắp luyện thành tới nơi của hàng lập, làm sao có thể vừa ý với những vật liệu này? Nếu như sử dụng, nên vật ha tổn tâm sức để luyện chế ra cùng lắm, cũng chỉ được như kim giáo kiếm lúc đầu để lại cho gã phàm mập mạp, đối với hàng tác dụng thật sự không lớn. Thế nào, hàng huynh không vừa ý những thứ ở nơi đây ư? Điện Hưng bên cạnh rất tin ý, liền lập tức hỏi. Những vật liệu này đối với ta không có tác dụng gì. Hàng lập lắc lắc đầu, không dấu diếm nỗi thất vọng của mình. Nếu như Huỳnh đều không vừa ý, vậy hay là đi cùng tôi tới một nơi khác xem. Nơi đó thường có một số đặc biệt, nhưng tôi không dám bảo đảm nơi đó chắc chắn sẽ có thứ mà huynh cần. Điện Hưng thật không hội là con rắn đất của vùng này, nhảy mắt, đã đưa ra một địa điểm khác. Ồ... Vậy thì đi thử xem Hàng Lập vừa nghe lời này Trong lòng liền cảm thấy hứng thú Vậy là hai người rời khỏi con đường đó Và chặn một chiếc xe trong thành Chuẩn bị lên xe khởi hành Nhưng khi Hàng Lập vừa bước một chân lên xe Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm Từ trên cao vòng xuống Tiếp theo một tiếng gạo như tiếng hổ ngầm Cùng cùng truyền tới Hai loại âm thanh đang vào nhau Truyền khắp vùng trời quanh đó Gây nên một phen xôn xao của những người phạm Và tu sĩ bên dưới Hàng lập cũng nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một điểm đen đang phóng với tốc độ cực nhanh, vật mà chớp mắt đã đến chỗ nhóm người hàng lập, lại là một quái thú ba đầu, một đầu hộ, hai đầu rồng, kéo theo một chiếc xe màu xanh nhạt từ trên cao bay nhanh lướt qua. Tiếng rồng ngâm hộ gầm trong nhai mắt đã đi xa. Hoàng lương linh quân lại rời khỏi đồng phủ. Đây là có chuyện gì? Điền Hưng vừa nhìn thấy xe quái thú kéo trên trời, thất thanh kêu ra tiếng. Hoàng Lương Linh Quân, đây là người nào? Hàng Lập hỏi, nghe Hàng Lập hỏi như vậy, Điền hưng ngẩn ra, sau đó quan sát, bắt đầu nhìn Hàng Lập bằng ánh mắt kỳ lạ. Sao vậy? Chẳng nhảy trên mặt Tài Hà nở hoa rồi sao? Ánh mắt Hàng Lập lóe sáng, cất ra tiếng cười ha ha. Ai xem ra, Hàng Huynh thật sự là từ rất xa tới đây. Tại sao lại nói như vậy? Người này rất nổi tiếng ở Lạc Nhật Thành sao? Hàng lập nhiếu mày, thành chủ của Bộng Thành tuy là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng đệ nhất tu sĩ của Lạc Nhật Thành chúng tôi lại không phải là ông ấy, mà là vị hoàng lương linh quân cư ngụ đã hàng ngàn vạn năm trong một ngọn núi gần đây. Ngài nói ông ấy đã qua quan khẩu ngụ hành hợp nhất là một vị hợp thể sơ kỳ đạo sĩ. Điện Hưng có chút hưng phân giới thiệu. Hợp thể sơ kỳ. Hàng lập trong lòng rùng mình, hắn năm đó cũng là một tu sĩ sơ kỳ hóa thần. Sự tranh lệch to lớn giữa kỳ hóa thần và kỳ hợp thể hắn biết rất rõ. Mười năm nay ở linh giới, hợp thể kỳ tu sĩ đã là tu sĩ đạt đến tầng cao nhất mà hắn có thể nghe nói tới. Nhóm người tam hoàng cũng chỉ là sắp đến cảnh giới hợp thể mà thôi. Theo lời những tu sĩ khác cùng người phàm, hắn chưa bao giờ nghe thấy tin tức gì về đại thừa kỳ, đồ kiếp kỳ tu sĩ. Giống như sự tồn tại ở giai đoạn cao nhất của con người này chưa từng xuất hiện ở linh giới. Đương nhiên, cũng có thể tầng lớp mà hàng tiếp xúc còn khá thấp, do vậy mà chưa thể tiếp xúc được những điều này. Sau khi lên xe, Điện Hưng lại hứng khởi kể cho Hàng Lập nghe một số chuyện về Hoàng Lương Linh Quân. đa bộ phận là nói, Hoàng Lương Linh Quân tài giỏi ra sao, và có những gì nổi danh vân vân. Hàng Lập nghe xong thì chỉ mỉm cười, không tiếp lời. Kết quả sau mấy canh giờ chạy như bay trong thành, chạy đến một con đường xa lạ. Sau đó đột ngột dừng bước ở cuối con đường. Hạng lập nhảy từ trên xe xuống, nhìn quanh một lượt, liền nhìn thấy một cửa tiệm có vẻ không nhỏ. Cửa tiệm này không bình thường lắm, đại môn rất cao lớn và được sân phụ bằng một vàng vô cùng bắt mắt. Bên trên là tấm bị rất lớn gây ba chữ, không vụ cát. Hai bên cửa lớn là hai cột thiết trụ rất dài màu xanh. Bên trên dùng dây xích nhỏ màu bạc, mỗi bên buộc một con quái thú màu đỏ, trông tự như hình thằng lằn. Hàng lập vừa bước chân xuống xe, hai con quái thú lập tức đứng dậy, còn mắt nhỏ nhìn chăm chăm hàng lập, đồng thời để lộ ra ánh mắt không thiện ý. Điền Hưng theo sát sau hàng lập, không chút để tâm hai cái đầu quái thú đang vươn lại, tại đúc ra một tấm thẻ bài lắc lắc trước mặt chúng. Lập tức, hai quái thú phát ra vài tiếng gầm nhẹ, lại lười biến nằm sấp trên mặt đất không động đầy. Hai người từ giữa hai con quái thú bước vào bên trong. Vào đến bên trong hàng lập bất giác diễu mày chỉ là một căn phòng nhỏ đơn giản rộng sáu bảy trường tuy có bày một số giá kệ nhưng bên trên trống không chẳng có bất cứ thứ gì ở góc phòng một cầu thang bên cạnh có một chiếc ghế gỗ mặt trên ngồi một ông già sắc mặt khô vàng bụi thấp đang thiêu thiêu ngủ hình như hoàn toàn không phát hiện ra có khách đến từ lão đừng ngủ chờ người đến cho ông đây điện hưng không chút khách khí tiến lên vài bước Tùm lấy bà vai của ông lão lắc mạnh. Ây, khách ở đâu? Ông già mở mắt nhưng bồ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ. Nghe nói quý tiệm có một số thứ đặc biệt, tại Hà liền đến xem sao. Hàng lập sau khi quan sát ông lão có vẻ là trưởng quầy, thản nhiên hỏi. Quý khách cần những thứ đồ đặc biệt, vậy thì dễ chuẩn bị thôi. Bộn tiệm chuyên thu mua những thứ đồ kỳ lạ để bán cho những người cần. Quý khách cần gì? Ánh mắt trưởng quầy đào qua Hàng Lập một lát, dừng lại giày lát, rồi cuối cùng nở ra một nụ cười. Vật liệu linh cụ, Hàng Lập bình tĩnh nói. ai người cần loại vật liệu này thật sự không nhiều, nhưng quả thật có hai thứ như vậy, tôi sẽ đi lấy ngay. Trường quầy mỉm cười, quay người leo lên thang, nhìn theo lưng ông trường quầy đi lên, hai bắt Hàng Lập lại nheo lại, và đột nhiên quay lại hỏi Điền Hưng. Người đây hình như cũng là một luyện thể sĩ, hơn được tận bậc cũng không thấp. Đường Diên bí, từ lão trước kia là một luyện thể sĩ có danh tiếng ở lạc Nhật Thành chúng tôi, nhưng khoảng 10 năm trước gặp phải tai nạn, trúng một loại độc lạ. May mà có cơ thể của một luyện thể sĩ cấp cao nên không chết, nhưng toàn thân không thể dùng sức được, đành phải mở một cửa tiệm ở trong thành như thế này đây. Điền Hương giải thích nói, Ồ, oh, thì ra là như vậy ư? Hàng Lập gợt đầu hiểu ra. Điền Hưng cười nhẹ một tiếng, vừa định mở miệng hỏi Hàng Lập xem cảm thấy thân phận của tư lão thế nào. Đột nhiên bên ngoài, một tiếng quái thú rống nhẹ. Tiếp theo thấy một tiếng quát lớn thanh. Súc sinh Tìm! Rầm rầm hai tiếng trầm đục, có hai quái vật nặng rơi xuống truyền đến. Hàng Lập cùng Điện Hưng đều kinh ngạc xoay người, chỉ thấy theo ngoài cửa lớn, một nam một nữ đi vào. Hai con quái thú ngoài cửa nằm bẹp xuống đất không động đầy. Điền hơn kinh hại, nhưng lập tức phát hiện hai quay thú trong miệng, còn truyền ra tiếng ngư trầm nhẹ, lúc này mới thở phào. Ánh mắt hàng lập, lập tức dừng lại trên người đôi nam nữ vừa bước vào cửa tiệm. Đôi nam nữ này tuổi đều không lớn, nam anh Tuấn hiện ngang, nữ dùng nhang tú lệ, dùng kim đồng ngọc nữ để hình dung không quá chút nào. Hơn nữa, hai người thân tỏa ra linh áp không thấp, có lẽ là kết đăng kỳ tu sĩ. Với nhãn quan của Hàng Lập, tất nhiên vừa nhìn đã biết được tuổi tác của hai người này. Linh giới tuy nói linh khí nồng đậm, tồn tại số lượng linh thạch lớn cùng thiên tài địa bạo cấp cao, tu sĩ trúc cơ và kết đan dễ dàng hơn rất nhiều so với nhân giới. Nhưng hai người này trẻ tuổi như vậy mà có đạo hành tới mức này, khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Các người là người làm trong tiền này ư? Người nam liếc mắt một cái, nhìn thấy Hàng Lập cùng Điền Hưng, thần đệm quét qua người Điền Hưng, phát hiện chẳng qua chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ liền quát hỏi trong lời nói không che giấu được tia ngạo nghễ trên mặt về phần hàng lập trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn thần đương nhiên là một luyện thể sĩ nhưng một luyện thể sĩ đi cùng một tên tu sĩ luyện khí kỳ người thanh niên tỏ ra chẳng buồn hỏi đến à, không phải bạn bố chỉ là dẫn khách đến đây mua đồ. Điện Hưng sau khi nhận ra hai người kia là kết đan tu sĩ, trong lòng cùng cả kinh, vội vàng, cười lành trả lời. Khách ư, bài trường quầy của không vụ các đâu rồi. Thanh niên khẽ hừ một tiếng hỏi. À, từ lão lên trên lấy đồ, hai vị tiền bối xin đợi một chút cho. Điện Hưng cẩn thận trả lời. Lữ sư mùi, tạm thời chờ một lát, không sao chứ. Người thanh niên đó không để ý tới Điện Hưng. Ngược lại quay đầu nói với nữ từ trẻ tuổi bên cạnh Một cách rất nhẹ nhàng Không sao, có lẽ gia tổ hiện tại Đang nói chuyện cùng lệnh sư Chúng ta không nên tới đó quấy rầy. Nhưng cửa tiệm này có thứ chúng ta muốn tìm hay không? Cô gái đào quanh cặp mắt đẹp Tất nhiên cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ Với cửa tiệm Bốn phí đều là những giá kệ trống không Ta cũng chỉ là nghe nói Đây cũng là lần đầu tiên đến cửa tiệm này Thẹn như bạn hữu của ta nói Cửa tiệm này có rất nhiều những vật hiếm có, cổ quái, cho dù không thể tìm được thứ sư mùi cần, đến tham quan một chút cũng không tệ. Trong câu nói của người nam tử trẻ tuổi, có chút ngự khi lấy lòng. Nếu tiền sư Huynh đã nói như vậy, mẹ tỷ mùi nhất định phải xem xem. Cô gái trẻ khẽ cười. Đúng lúc này, tiếng cầu thang vang lên, ông già tay cầm hai cái hộp gấm, một to, một nhỏ, từ từ đi xuống cầu thang. Lại có khách đến nữa rồi, ư? ừ. Ôi, thú trồng cựu của ta bị các người làm bị thương rồi. Ông lão vừa nhìn theo đôi nam nữ tu sĩ thì hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vừa nhìn ra ngoài, sắc mặt dần dần tối cầm lại. Yên tâm đi, ta chỉ dạy bảo bọn chúng một chút mà thôi, không hề làm tổn hại đến tính mạng của chúng đâu. Lượng sư mùi chính là hậu nhân của hoàng lương tiền bối, thú trồng cựu của các hạ nếu như thật làm kinh sợ tới mùi ấy, chỉ sợ chịu trách nhiệm không được. Người thanh niên cơ hồ cũng biết sự dài dạng của trường quầy, thân mình không nhúc nhích, cười nhạt trả lời. Hậu nhân của Hoàng Lương Linh Quân, vậy lần này ta bỏ qua, lần sau không có ngoại lệ đâu. Nghe thấy người thanh niên nói, ông lão sắc mặt có khỏe biến, nhưng lập tức lại lấy vẻ bình thường. Sau đó, ông hình như không muốn nói gì thêm với đôi nam nữ này, đi mấy bước tới trước mặt hàng lập, đưa ra chiếc hộp gấm trong tay. Hàng lập không lập tức đưa tay đỡ lấy. Ngược lại ánh mắt chợt lóe sáng mà hỏi trước, trong hộp là vật hiếm có gì? Tư trưởng quầy không giới thiệu trước một chút hay sao? Chương 1293, Ngân tâm thạch và thiên tâm đan Một cái gọi là ngân tâm thạch, một cái ta cũng không biết là vật gì, các hạ phải tự mình xem đi. Ông Lão Thạc Như nói, thuận tay mở một trong hai chiếc hộp gấm, để lộ ra một viên đá màu bạc nhạc, to bằng nắm tay. Sau đó, đóng ngồi năm hộp lại, vườn tay đưa hai chiếc hộp ra. Ngân Tâm Thạch, khoảng đã, vật này hai người chúng ta lấy. Nữ tử xinh đẹp đứng một bên vừa nghe thấy tên Ngân Tâm Thạch, đột nhiên trở nên vô cùng mừng rỡ. Người thanh niên tuy rằng cũng rất sần sốt, nhưng lập tức kịp thời phản ứng nói, một tay vội vàng dơ lên, nắm lại dự không trung một luồng sáng mơ hồ cuồn cuồn bay thẳng đến hộp gấm chứa tinh thạch. khi hàng lập nghe thấy cái tên ngân tâm thạch sắc mặt cũng lập tức thay đổi. đợi đến khi người thanh niên kia giơ tay ra định cướp chiếc hộp gấm, sắc mặt liền tối lại. một cánh tay chỉ động nhẹ, rắc một tiếng vang nhỏ, cánh tay lập tức dài ra vài thước, một tay tóm gọn lấy hai hộp gấm. lúc này luồng khói xanh bay tới nơi, nhưng không hề kỹ định dừng lại, lập tức chuyển sang người hàng lập tư thế muốn cướp lại đồ vật. Hàng lập hư lạnh một tiếng, lắc bà vai một cái, cơ thể nhanh như tên bắn trượt xa phía sau hàng trường. đồng thời một bàn tay phát ra ánh vàng rực rỡ, nhằm ngay luồng sáng xanh đánh ra một quyền. Bụp, một tiếng, luồng khói xanh bị bàn tay màu vàng xuyên qua như tờ giấy, bỗng chốc thì biến mất. Tu sĩ cấp cao, người thanh niên vốn đã bấm tay niệm thần chú, Sau khi thấy Hàn Lập thể hiện thân thủ, sắc mặt hơi thay đổi, trở nên chần chờ. Tiền sư huynh khoan đã, có thể từ từ nói chuyện, không cần động thủ. Chưởng quầy, khối ngân tâm thạch này có lẽ vẫn chưa bán cho vị đạo hữu này đúng không? Bất kể là giá nào, chúng tôi đồng ý trả gấp đôi, có thể giữ lại cho chúng tôi trước được không? Cô gái họ Lữ gọi người thanh niên lại, nhàn nhạt nói với ông lão, "Không được, cho dù Lục tiên tử là hậu nhân của Hoàng Lương Tiền Bối, Cũng không thể phá bỏ quy tắc của thương không cát. Buồn tìm không phải bán đấu giá, không phải ai đưa ra giá cao thì bán cho người đó, mà là chú ý đến thứ tự trước sau. Trừ phi vị đạo hữu đây thật không muốn mua, các hạ mới có thể mua được ngần tâm thạch. Cũng không biết là cửa tìm có quy tắc như vậy thật không, hay là ông lão âm thầm cố ý làm khó dễ, lại thản nhiên nói như vậy. Cô gái họ lựa ngợn ra, bất giác quay đầu nhìn về hàng lập, Nhưng hàng lập đầu cũng không có ngần lên Đang mở nốt chiếc hộp gấm còn lại Lộ ra một khối khoáng thạch hình chữ nhật màu xám Bề mặt sáng trơn dị thường giống như mỹ ngọc Nhưng màu sắc ảm đạm lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ gì Giả sư Cầu Long Tôn Giả Khối ngần tầm thạch này là vật lượng sương mùi nhất định phải có Ta thay lượng sương mùi trả giá huynh gấp đôi Huynh hãy dừng lại vật này cho chúng ta Người thanh niên họ tiền đứng ra Chậm rãi nói, lời nói tuy rằng vô cùng khách khí, nhưng khẩu khí lại rất cứng rắn, cứ như Hàng Lập đã kiếm được món hời vậy. Không được. Hàng Lập nhìn chằm chằm vào khối đá trong tay, dùng ngón tay chà sát nhẹ nhẹ, mỉ mắt khầm nhấc lên một chút, rồi nói. Người nói cái gì? Gương mặt người thanh niên trở nên vô cùng khó coi, các bạn không thể ngờ tới, Hàng Lập lập tức từ chối, không thèm suy nghĩ lấy một chút. Có lẽ vật này thật sự rất quý giá đối với các hạ, nhưng các hạ làm sao mà biết được, tại hạ không cần đến nói chứ. Hạng lập nhìn người thanh niên, bình tĩnh nói. Ta đã nói rồi, tiền bộ đồng ý trả giá gấp đôi. Ánh mắt người thanh niên đã bình tĩnh lại, trong lời nói ẩn chứa ý uy hiếp. Cô gái họ lự nhíu mày, nhưng lần này ngược lại hoàn toàn không có ý ngăn cản. Tại hạ không hề thiếu linh thạch, nếu các hạ chịu quay đầu. Tài Hà tình nguyện đưa cho các hạ một số linh thạch. Hạng lập thở dài một hơi, lầm bẩm nói. Tuy hai người trước mặt đều có la lịch danh môn, đều có chỗ dự vững chắc, nhưng hạng lập thân cô thế cô hơn được sắp phải vào lạc nhật chi mộ. Nếu không đột phá bên cạnh hồi phục lại pháp lực, có lẽ sẽ không thể ra ngoài. Tất nhiên, sẽ không để ý nhiều đến hai tu sĩ kết đan trước mặt. Hắn đã hồi phục pháp lực, cảnh giới pháp lực của hai bên khác biệt quá xa cho dù chỗ dựa của bọn họ thật sự rất to, hắn đánh không thắng, chạy thoát cũng có mấy phần tự tin. nhưng đáp lời không chút nề tình, không nhận điện hơn sắc mặt biến thành tái nhợt, đến cả ông lão vốn dĩ nét mặt không chút thay đổi, nay cũng phải lộ ra vài phần ngạc nhiên. lẽ nào đối phương cũng là người có la lịch không tầm thường, đối mặt với đệ từ chân truyền của cầu long tôn giả và hoàng lương chân quân mà không hề để mặt một chút nào, từ lão lại có chút nghi thầm. Nghe cầu đáp của Hàng Lập Người thanh niên họ tiền Tỏ vẻ hết sức lo lắng Cô gái họ lửa ngược lại Hình như có cùng suy nghĩ với tư lão Sau khi quan sát Hàng Lập mấy lượt Đột nhiên mở lời nói Xin hỏi quy tính của các hạ Là môn hạ của vị tiền bối nào Nói không chừng lệnh sư lại quen biết Tại hạ là kẻ lang thang Nào có sư thừa gì Còn về danh tính thì không nói Cũng vậy thôi Hàng Lập cười trả lời cho qua loa Vậy sao Đạo hữu không muốn nói thì thôi vậy, tuy nhiên ta muốn dùng một bình thiên nguyên đan để đổi lấy ngân tâm thạch. Thế nào, loại đan dược này có thể làm cho thần niệm gia tăng trong thời gian ngắn, có thể bù lại thần niệm bị thiếu hụt, khi đột phá bình cảnh có tác dụng rất lớn. Cô gái hỏi lự sau khi có chút do dự, lật chuyện bàn tay, trên tay hiện ra một chiếc bình sứ xanh biếc, nói một cách bình tĩnh lạ thường. Thiền tầm đan, lự sư mùi, đây là độc môn bí thuốc của Hoàng Lương Tiền Bối. Đồ lấy một khối ngân tâm thạch nhỏ bé Thật là quá lãng phí Người thanh niên họ từ thấy như vậy liền lập tức kinh ngạc ngăn cạn Cho dù là tư lão nãy giờ ngồi một bên không nói một tiếng nào Nghe vậy cũng có chút động dung Còn về điện hưng Có lẽ chưa từng nghe qua tên của loại đan dược này Bồ dạng có chút mơ hồ không hiểu Tàn thần niệm trong thời gian ngắn Cũng có tác dụng với tu sĩ sao Hàng lập trong lòng giao động bật thốt lên hỏi Thần niệm nguyên bản của thu sĩ không ổn định, hiệu quả đương nhiên cực kỳ nhỏ bé. Cô gái hỏi lự nghe hỏi có chút ngoài ý muốn, thoáng khó hiểu trả lời. Nếu là nó như vậy, lự đạo hữu thu hồi lại mình này đi, Tài Hà sẽ không trao đổi đâu. Hàng lập vẫn cứ lắc đầu, lần này sắc mặt của cô gái hỏi lự cũng có chút khó chịu. Sự ngạc nhiên thì đầy trên mặt của tư lão. Cần phải biết danh tiếng của thiên tâm đàn rất lớn là thánh dược tuyệt hạo dùng khi đột phá bên cạnh. Người này có thể về một khối linh cụ nhỏ bé mà tự chơi món lợi tới mức này, nếu không phải là thiên tâm đang không có tác dụng gì đối với kỳ độc trên người lão, sợ rằng lão cũng sẽ không nhìn được mà đòi lại ngân tâm thạch để đích thân trao đổi với cô gái họ lự rồi. Cô gái này có thể tùy ý lấy ra một bình thiên tâm đang như vậy, xem ra rất được hoàng lương linh quân sùng ái. Trong khi thư lão vẫn đang kinh nghi hết sức, hàng lập đã điềm nhiên hỏi giá cả của hai đồ vật ông già trong lòng có chút kiêng kỵ cũng không hề cơ ý hét giá cao nhưng vẫn nói một con số mà đối với một tu sĩ bình thường là một cái giá trên trời. Hạng lập nghe xong gật đầu, bàn tay lật chuyển ra một túi đường đồ, sau đó khu tay một vòng, một đống linh thạch cấp cao rời ra, thừa đủ để trả cho hai vật vừa mua. Đây đều là hạng lập trên đường đi dùng linh thạch cấp thấp và trung đẳng mang từ nhân giới để đổi lấy. ở linh giới, linh thạch cấp thấp và trung đẳng. Đối với việc tu luyện của Hàng Lập Hầu như không có tác dụng Như vậy đương nhiên là đổi thành Linh Thạch cấp cao tốt hơn trưởng quầy không nói gì Cũng nhận Linh Thạch bằng một cái túi trên tay Vụ giao dịch coi như kết thúc Hàng Lập thu hộp gấm lại Trực tiếp hướng ra ngoài cửa mà đi Điện Hưng cũng kinh hồn tán đợm Vội vàng theo đi ra ngoài Người thanh niên họ tiền lượng lự hồi lâu Cuối cùng quyết định trước khi Nắm rõ được thân phần của Hàng Lập Không ngăn Hàng Lập rời đi Nhưng hắn trầm lòng đã thầm quyết định, sau khi trở về, sẽ lập tức phái người điều tra thân phận của người này, xem xem đối phương rốt cuộc có lai lịch như thế nào rồi tính tiếp. Còn cô gái hỏi lữ nhìn dọa theo bóng lưng của Hàng Lập, cắn môi nhẹ một cái, trong lòng cảm thấy buồn bực dị thường. Hàng Lập đi ra ngoài cửa tìm, tâm trạng ngược lại rất tốt, đối với hai loại vật liệu vừa tìm được vô cùng vừa ý, kỳ thực trong hai loại vật liệu khôi đá đó vẫn có giá trị lớn hơn. Bởi vì đó là một loại vật liệu biến dị của vật liệu linh cụ, vô cùng hiếm thấy. Nếu không phải khi hạng lập học chế luyện linh cụ, dựa vào khả năng ghi nhớ siêu phạm, cố ý đọc 7 phần dịch thư trong Ngu Dương Thành, sợ rằng còn không thể nhớ ra vật ấy. Nhưng đối với linh cụ sư bình thường, loại vật liệu này không được coi là vật liệu tốt, ngược lại không tốt bằng tinh phẩm vật liệu thông thường. Ngược lại trong việc luyện chế pháp khí bảo vật của dụng biểu tu sĩ, có một số tác dụng thần kỳ. Đối với người ngoại tộc như Hạng Lập mà nói, loại vật liệu này dịu dụng vô cùng, trong lòng vô cùng vừa ý. Trong mấy ngày tiếp theo, Hạng Lập lại cùng Điền Hưng đi khắp một lượt các cửa tiệm bán vật liệu khác. Sau khi thu thập được mấy loại khác, liền bảo Điền Hưng rời đi. Còn hắn tìm một cửa tiệm luyện chế linh cụ không mấy bắt mắt thuê cả gian phòng luyện chế linh cụ, sau đó bắt đầu đóng cửa không ra ngoài. Một tháng sau, Hạng Lập thần sắc bình tĩnh rời khỏi lạc Nhật Thành sau khi đi được nửa tháng, một mình đến trước một khe sâu lớn, đây chính là cửa vào của lạc nhật chi mộ toàn bộ khe sâu chỉ rộng chừng vài dặm, bất luận mặt đất hay hai bên đều trải đầy các loại đá đỏ tươi quái dị. ngay đến cả bầu trời chung quanh hình như cũng bị phản chiếu thành màu đỏ, thọc nhìn đậm vào mắt làm cho người ta kinh hại. nhưng ở gần khe sâu lại có một số tu sĩ luyện thể sĩ tụ tập thành từng nhóm hai ba người. Có nhóm xì xào bàn tán cái gì, có nhóm mặt không chút biểu cảm ở gần đó ngồi thiền. Những người này phần lớn là tu sĩ và luyện thể sĩ đạo hành không cao lắm. Chỉ khi tìm được bạn đồng hành mới dám hợp thành một nhóm tạm thời đi vào trong khe sâu. Đương nhiên, cũng có những nhóm đã hẹn trước, trực tiếp từ xa tới, không dừng lại ở lối vào mà trực tiếp tiến thẳng vào trong. Cũng có một ít tu sĩ và luyện thể sĩ cấp cao, từ thế đạo hành cao thâm. Cũng không hề kiên kỵ tiến thẳng vào. Nhưng bất luận là tu sĩ hay luyện thể sĩ, đều không có bất cứ ai dám bay quá cao, nhiều lắm là bay cách mặt đất khoảng 10 trường. Bởi vì chỉ cần không phải là tên ngốc, đều sẽ biết một khi bay quá cao trên mảnh đất này, thì bằng với giao tính mạng của mình cho yêu tu hoặc cuộc tranh đấu của những người khác. Hướng chi ngoài ra, lạc nhật chi mộ còn có rất nhiều loại cầm thú cổ thú sinh sống. Khiến cho không trung hoàn toàn biến thành một khu vực không có cấm chế Chương 1294 Linh tộc hiện lên Hàng lập chỉ mới trị hoàng ở gần cốc khẩu liền cảm nhận được hơn 10 đạo thần niệm lần lượt vụt qua Hắn thẳng nhiên đợi một lát Và sau khi từ chối rất nhiều nhóm nhận ra hắn là luyện thể sĩ cấp cao Liên tục tiến lên mời gia nhập liền cũng bay vào trong khe sâu Cái khe này chỉ là một trong những lối vào lạc nhật chi mộ của dân tộc. Các lối vào khác đều bị tu sĩ dùng nhiều loại kỳ trận phong tỏa. mà bên cạnh cửa bà duy nhất này, tất nhiên sẽ có một số tu sĩ chấn dữ, truyền giám sát tình hình ra vào, để phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ là những tu sĩ này đều giống mình ở chỗ tối mà thôi. Nghe nói trong đó, người có đạo hành thấp nhất cũng là đạo hành kết đan, hơn được do một vị hóa thần tu sĩ đến tòa trấn. Ở trong hạp cốc, Hàng Lập vừa chậm rãi đi tới, vừa suy nghĩ về những tin tức về lạc nhật chi mộ mà bấy ngày nay hắn tìm hiểu được. Lúc này, bên dưới lớp thanh bào, hắn mặc một chiến giáp bình thường, sau lưng đeo một cây trường thương được bao lại bằng vải. Cây thương đen nhánh, những phía cuối được khảm rất nhiều viên tinh thạch màu xanh, lạng lẻ phát sáng. Bản thân cây thương là màu bạc, nhất thời không thể nhìn ra làm bằng vật liệu gì. Ở chỗ tay cầm có một số hình khác bị tay áo che lấp. Đương nhiên, đoàn sát thủ mà hạng lập tự tin nhất, điểm dự khiến hắn dám bảo hiểm tiến vào lạc nhật chi mộ, vẫn là hai viên diệt tiên châu trong túi kia. Có hai viên ngọc này trong tay, chỉ cần không đồng tới những thứ cấp bậc từ luyện khí hư kỳ trở lên là đủ rồi. Khe sâu càng ngày càng rộng, khi hạng lập đi ra khỏi hơn một trăm con đường mở nhạc cuối cùng cũng biến mất. Hàng lập đứng tại chỗ, nhìn ra bốn phía, khẽ thở dài một hơi. Nếu thần niệm không thể phóng ra ngoài, thật là rất bất tiện. Với tình trạng không thể phán đoán các vị trí, hãng đành phải tùy ý chọn lựa một phương hướng mà đi. Bắt đầu buổi trưa, dĩ nhiên gặp một số tiểu thú và xà trùng ra, hoàn toàn không có bất cứ điều gì thường gì xuất hiện, cũng không gặp bất cứ yêu thú hoặc là người nào. Tuy nhiên, với sự rộng lớn của khu vực này, điều này không phải là lạ. Nhưng năm ngày sau, trước mắt hàng lập xuất hiện một khu rừng rầm rạp nguyên thủy, không thể nào nhìn thấy đầu cối. Cây cối tất cả đều cao 30-40 trường, cành lá dài rộng, u ám rầm mát, hơn đợi thỉnh thoảng còn có thể từ bên trong nghe thấy tiếng thú gầm trầm thấp hàng lập hai mắt hiếp lại nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhấc chân đi vào trong đó. Sau vài lay động, thân hình đã biến mất đằng sau khu rừng. Với đạo hạnh hiện tại của hàng Lập, thi triển là yên bộ tu luyện khi ở nhân giới, cho dù trong rừng rậm dây leo khắp nơi, bụi cây thành đàn, hắn vẫn đang giống như quỷ mị, thân thể dường như thành vô hình, tự do đi lại trong đó. Nếu là có các luyện thể sĩ hoặc tu sĩ khác nhìn thấy cảnh này, nói gì cũng sẽ không chịu tùy tiện trêu chọc hàng Lập ở nơi này. Hàn Lập đang đi, mắt chợt lóe sáng, một luồng ti bạc phóng ra, về quanh một cây đại thụ ở gần đó lại bay vụt mà quay về. Một tiếng thề lương gầm rú theo phía sau cây bộc phát ra. Tiếp theo cùng với mùi tanh, một con gấu lớn cao đến hai trường, đầu có một sừng xuất hiện từ phía sau cây, vừa gầm thét vừa hùng hăng xông về phía hàng lập. Nhưng hàng lập lắc mình vài cái, đã đến cách cây vài trường, không có chút ý dừng lại, coi như không nhìn thấy con gấu lớn. Phù phù, một tiếng, con gấu lớn bước vài bước, mõm tươi bắn tung ra. Cả thân người từ phần bụng bị chia làm đôi. Thần cây phía sau cũng phát ra âm thanh trầm gọn. Thần cây chia làm hai, phần trên đổ xuống, vừa lúc che kiếm xác của con gấu. Hàng lập vừa ra tay, đồng thời chém gãy cây đại thù và giết chết gấu. Sự sắc bén của luồng tia màu bạc cho tới bây giờ mới hiện ra hết thầy. Lúc này, hàng lập trong chớp đồng, sớm đã một lần nữa biến mất trong rừng rậm. Thế là cuộc hành trình chém giết của hàng lập trong lạc nhật chi mộ đã chính thức bắt đầu. Ba tháng sau, ở một nơi sâu trong mạch núi, liên tiếp truyền đến những tiếng nổ lớn, tiếng động trái tai đang vào nhau. Nhưng sau một tiếng vang rất lớn, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Ở nơi tiếng động vừa truyền đi, Hàn lập hai tay để sau lưng, đứng trên một cành cây cao, cách mặt đất hơn mười trường, thần sắc bình tĩnh dị thường. Xung quanh hắn, xác của một đám vườn xanh nằm ngổn ngang trên đất, khoảng chừng hơn hai mươi con đám vượn này con nào con nấy cao lớn vạm vỡ, lông trên người cực kỳ thô cứng, trên miệng lộ ra hai chiếc răng nanh dài hàng tấc, khiến khuôn mặt chứng dự tợn dị thường. Xác của đám vượn này hoặc là thân thể bị xé nát thành nhiều phần, hoặc là các bộ phận như ngực, họng, yết hầu có những vết đầm chỉ mạng, máu tươi hầu như chảy đầy mặt đất. Nhưng khiến cho người ta kinh hãi nhất là trên một cành cây lớn dài hơn 10 trường một con yêu hầu khổng lồ ba đầu, một lớn hai nhỏ toàn thân lông đỏ, bị một cây trường thương màu đen đâm xuyên qua tim, bị cắm cứng ngắc ở đó. Con vật thất hiếu chảy máu, cả người vết thương chồng chất, bộ dạng như vừa mới chết. À, mới đi qua nơi này, liền đùng phải kết đăng kỳ yêu thú, lạc nhật chi mộ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hạng lập cẩn thận quan sát sát của con vườn khổng lồ trong chớp lát, miệng thì thào nói một câu, sau đó nắm bàn tay trên không, nhận thần trên ngón tay loe sáng. Hắc thường rung lên trên thần cây, từ đồng bắn ngược mà quay về. Xác con vườn, cũng từ trên cành cây mà rơi xuống. Hạng lập đang bắt được trường thương, lập tức thân hình vừa đồng, liền biến thành một đạo hư ảnh, trực tiếp biến mất trong rừng sâu. Thoát dốc, nơi này lại tịch liêu không còn tiếng động. Qua một lúc lâu, một cây đại thụ gần đó lóe lên ánh sáng xanh, một vệnh xanh biết hiện ra. Trong ánh sáng lung linh xuất hiện một người tí hon, thần cao chưa đầy một tớt. Người tí họ này mặc váy dài màu lục, khuôn mặt đẹp như vẻ, thân hình duyên dáng, là một mỹ nữ được thu nhỏ lại mười lần. lông mày nàng hướng về hàng lập biến mất, đầu mày hơi nhíu lại. Thiên anh, vừa rồi sao không chịu ra tay? Người này chỉ là một luyện thể sĩ cấp cao của nhân tộc mà thôi. Nàng và ta liên thủ, có thể dễ dàng xử lý hắn. Một luồng khói vàng từ trong bụi cỏ nào đó từ từ dâng lên. Một ông già mặc áo vàng vóc dáng cùng nhỏ bé như vậy, đột nhiên xuất hiện, trên tay còn giống một cây quại trường, nói với cô gái trong ánh sáng xanh bằng khẩu khí không mấy vừa lòng. Hoàng Thạch Công, lần này chúng ta lẹn vào nơi này, không phải là để giết thêm vài tên của nhân tộc và yêu tộc, mà là để truy sát phản nghịch của bổn tộc, truy hồi thần huyết, có thể đừng gây chuyện thì tốt nhất là đừng gây chuyện. Cô gái mặc váy lục nhìn ông già một cái, nhẹ nhàng trả lời. Người này giỏi lắm, tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ, người để hai linh tướng ra tay, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cần gì phải bận tâm nhiều như vậy? Linh tộc chúng ta cùng với hai tộc nhân yêu là đại địch, có thể nhân cơ hội này làm suy yêu sức mạnh của chúng, cố gắng làm vận tốt hơn. Ông già áo vàng lắc đầu, không đồng ý với cách nói của cô gái. Nếu thật có thể dễ dàng đánh bại người này, ta cũng không ngại ra tay. Nhưng người này ngược lại có chút cổ quái, tốt hơn hết, chúng ta không nên đánh rắn đồng cọ, làm họng việc lớn. Cô gái áo xanh trầm tư một hồi lâu mới nói ra lời trong lòng mình. Cổ quái, thiền anh, người phát hiện ra điều gì? Hoàng Thạch Công ngờ ra, vội vàng hỏi. Ông có cảm thấy người này thật sự là một luyện thể sĩ sao? Cô gái ánh mắt lóe lên, một khắc sau hỏi ngược lại. Lời này là kỹ gì? Người này tay cầm linh cụ, đánh bài kết đàn yêu thú, trên người cũng không có linh lực giao động, không phải luyện thể sĩ thì là gì? Hoàng thạch lão có chút không hiểu. Lão nên biết, bản thể của ta là một anh thành linh, có khả năng nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Người này thần thức vô cùng mạnh mẽ, hầu như không thua kém gì chúng ta. Theo như ta biết, luyện thể sĩ của nhân tộc không thể có thần thức mà như vậy được. Có lẽ chỉ có tu sĩ hóa thần trong nhân tộc mới có thể có thôi. Cô gái chậm rãi trả lời. Thần thức, mạnh mẽ. Nàng nói người này không phải luyện thể sĩ, mà là tu sĩ hóa thần kỳ, giả trang hay sao? Hoàng thạch trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh sợ. Ta không nói như vậy, ta không hề phát hiện ra chút linh khí nào tồn tại trên người người này, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Dù sao rất nhiều công pháp của nhân tộc Không hề ở dưới thần thông thiên phú Của linh tộc chúng ta Cho dù thật sự có loại bí thuật này Cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên Mục đích chuyển đi lần này của chúng ta Là truy sát phản nghịch Đoạt lại thần huyết Ta không muốn bảo hiểm hành sự Làm nhỡ mất việc lớn Cô gái nghiêm nghị nói À, nàng nói không sai Nếu như thật sự là hóa thần tu sĩ Chúng ta cũng không nắm chắc có thể giết chết hắn Nếu như để hắn thoát mất thì được không bằng mất. Tuy nhiên, nếu thật sự là như vậy, nhân tộc thật quả là quá dạo hoạt. Những tồn tại cấp cao của yêu tộc gặp phải người này thì xui xẻo lớn. Bọn chúng làm sao có thể ngờ được một tên hóa thần lại dạ dàng thành luyện thể sĩ. Cho dù là cùng cấp độ, do không kịp đề phòng cũng sẽ chịu thiệt lớn. Ông lão áo vàng lại có chút vui sướng khi người gặp hòa. Đúng rồi, hai người thiết lợi và xích diệt có lẽ cũng đã tiến vào nơi này. Xảy ra chuyện lớn như vậy ngũ hành linh tộc đều phải phái người đi Chỉ là không biết thủy lực linh tộc Phái đi vì tướng lệnh nào Cô gái áo xanh nhớ ra việc gì Đột nhiên hỏi như vậy Điều này thì không được rõ lắm Nhưng thủy linh tộc là tộc thần bí nhất Trong năm tộc chúng ta Thần huyết quan trọng nhất đối với bọn họ Phải ai tới cũng không đáng ngạc nhiên Hoàng Thạch Công cười hì hì Vậy cũng phải Xong lúc ta mới đi hỏi thăm một chút Hình như khí linh tộc cùng môn phái người nhúng tay vào việc này. Cô gái nói trên mặt hiện ra một tia chần chừ, "Khí Linh tộc, bọn họ còn có mặt buội phái người đi, tên phản nghịch đó chính là người của Khí Linh tộc." Hoàng Thạch Công vừa nghe lời này liền dần tím mặt. Nói như vậy không sai, nhưng Khí Linh tộc hình như lại cho rằng chính vì như vậy, họ càng nên phái người đi truy sát phản nghịch." Cô gái nhẹ nhàng trả lời, <cười> "Nói thật dễ nghe." Còn không phải là thèm muốn thần khuyết của ngũ hành tộc chúng ta hay sao? Hoàng Thạch Công hưởng một tiếng không nút được cơn giận. Được rồi, cho dù nói như thế nào, người của khí linh tộc phần lớn đều rất biết rõ về nhân tộc và yêu tộc, rất có lợi cho việc truy sát phản Nghịch. Ta đoán tên phản Nghịch dám chạy tới đây, khẳng định đã sớm có liên lạc với nhân tộc, nhân tộc chắc chắn cũng sẽ phải người đến tiếp ứng cho hắn. Chúng ta nhất định phải tìm thấy tên phản nghịch và đoạt lại thần huyết trước khi bọn chúng gặp được nhau. Cô gái mặc váy lục, sắc mặt lạnh lùng nói. Chương 1295 Bương bướm. Điều đó là đương nhiên, tên phản đồ đó đã bị chúng ta đánh trọng thương rồi, hơn nữa còn bị trói chặt vào cột. Chỉ cần cử ra vào được người trong tộc bảo vệ gác gao, thì tuyệt đối không cách nào trốn thoát. Đợi đệ thủ đuổi đến, hắn nhất định có chạy bằng trời. Hoàng thạch câu nói. Cô gái váy xanh gật gật đầu, đồng ý tán thành. Sau khi hai người trong linh tộc hạ giọng bàn bạc, thì lúc này ánh sáng thần kỳ lại chớp đồng, một lần nữa lặn xuống dây tán cây, biến mất dạng. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất, ở lạc Nhật Thành, vô số những tên phong thái bất phàm đang về quanh một phiến đá. ngồi bàn tròn đang bàn luận điều gì? Làm thành chủ. Ngài nói người của linh tộc bị trói trong lạc dương chi mộ, đợi chúng ta đến cứu hay sao? Một gã đầu đà dáng người cao gầy, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu đen xì, hỏi người trung niên mặc áo trắng. Đúng, đây là tin tức mà ta mới nhận được. Đối phương đang trên đường lưu vong, bị truy binh của linh tộc đánh trọng thương. Trong lạc dương chi mộ, vết thương phát tác, hơn nửa người của linh tộc truy sát rất gần, vì vậy mà không thể trực tiếp đến thành kính nhật. Cần chúng ta đến để tiếp ứng Người mặt áo trắng từ từ nói Sắc mặt da vẻ rất trầm trọng Làm huynh, người ở linh tộc đó rốt cuộc Mang trên người vật gì Đến bây giờ, huynh có thể nói cho sư đệ Sự thật rồi chứ Chỉ mình đệ là người có đẳng cấp thấp Thì không tính Nhưng ngày cả hoàng lương tiền bối Cũng bị huynh mời xuất núi đồ vật bình thường chắc sẽ không cần đào hữu Phải cẩn trọng như vậy chứ Một vị đại hán già đen như tháp sắt Cũng mở miệng hỏi Cuối cùng, một vị mặt hoàng bào rộng thùng thình, sắc mặt khác thường, nghe thấy đại hán nhắc đến tên mình, liền lành lùng nói một câu. Cần đạo hữu, nói sai rồi, ta không phải là được làm thành chủ mời đến, mà là gần đây tâm sức không ổn định, muốn tự mình ra khỏi phụ, để lại một chút. Đúng lúc này gặp phải chuyện này, nhưng ta đối biết thứ mà người trong linh tộc mang theo, cũng cảm thấy rất hứng thú, làm thành chủ cũng không ngại nói rõ một chút chứ. Vị này chính là hoàng lương linh quân đại danh lượng lợi, mà làm thành chủ đương nhiên là bị thành chủ của Lạc Dương Thành. Lựa tiền bối, cần đạo hữu, làm bộ nếu như biết vật đó là gì, thì sao lại không nói với các vị chứ? Tài hạ thật sự không rõ vật mà người đó mang là gì, nhưng mệnh lệnh mà ta nhận được là do người trong cung thánh hoàng truyền tới. Làm thành chủ cười gượng một tiếng nói, Mệnh lệnh từ cung thánh hoàng. Tên đầu đà và đại hát nghe thấy lời này đều cảm thấy rất kinh ngạc, người mặc áo trắng thần sắc vốn chẳng kinh ngạc gì, tròn mắt cũng chợt lóe sáng lên. Nói như vậy, chuyện này Thánh Hoàng cũng đặc biệt quan tâm ư. Tên đầu đà có chút bán tiếng bán nghi. Điều này thì ta không biết, nhưng cho dù không phải là mệnh lệnh đích thân Thánh Hoàng ra, thì cũng là mệnh lệnh của một trong hai vị đó. Lời nói của người này đối với Thánh Thường cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa khi hoàng cung đưa ra bệnh lệnh này, đồng thời còn phái ra một vị đặc sứ đến lạc nhật thành chúng ta. Nhưng thành chúng ta cách thành thiên nguyên rất xa, hơn nữa ở giữa lại là vô số những khu vực nức nẻ, luôn phát nổ, nếu không có một khoảng thời gian nhất định thì đặc sứ sẽ không thể nào đến đây kịp. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ được người linh tộc đó, hoàn toàn không được để hắn bị tổn thương, để hắn đem đồ vật đó đi gặp đặc sứ của thánh thượng. Làm thành chủ cùng kinh nói, nếu đã là bệnh lệnh của cung thánh thường, thì ta tất nhiên không còn gì để nói, chỉ có điều ta lại càng hứng thú với cái thứ mà tên tiểu tử hình linh tộc đem theo. Hoàng lương linh quân cười nói, còn tên đầu đà và tên đại hán họ cần liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám nói gì. Tốt rồi, nếu như lượng tiền bối và hai đạo hữu không còn ý kiến, thì hai ngày sau sẽ vào lạc nhật chi mộ, tìm kẻ linh tộc kia. Hắn hiện giờ đang trốn trong lạc dương chi mộ. Ai? Đang ở trong đó? Đúng lúc làm thành chủ, nói ra nơi ẩn nấp của tên linh tộc kia. Đột nhiên lưng chân quân, một tay đập mạnh vào bách tường mật thất, lớn tiếng hét. Rầm, một tiếng, một bàn tay thủy tinh màu vàng hiện ra trước bức tường, nắm ngay lấy. Quần trắng mờ chợt lóe lên, một thứ gì từ trên bức tường bị nắm chặt lấy, nhưng ngay lập tức xì xì, một âm thanh kêu lên. Thứ đó trong bàn tay thủy tên nổ ra, vô số những sợi cho bùi dày đặc bắn ra tùn tué. Không xong rồi, sợi vàng hồn. Hoàng lương linh quân thất thanh kêu, tay áo không lượng lử mà khua lên, biến thành đám mây vàng rồi bay ra ngoài. Mấy kẻ khác nghe thấy lời này cũng đều kinh hại vô cùng. Đầu đà vội vàng nắm chặt lấy chuỗi hạt Phật đeo trên cổ, hóa thành một đám mây đen bảo vệ khắp người. Còn về Đại Hán mặc áo đen lại hư một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một tâm la trắng bằng sắc, trắng trước người. Vị Lam Thành Chủ vẽ lên trên mặt đất một cái miệng, lại nhổ ra bằng liền trong suốt, hình người trong màu xanh lam, nhấp nháy, bỗng nhiên biến mất. Đúng lúc tất cả mọi người đều định ứng phó với chiêu đại khai sắc giới không ngờ tới này, thì trước sự phòng ngự của mọi người, đám trò đang bay khắp trời bỗng loay sáng, tất cả đều tan biến không còn nhìn thấy. Lúc này, tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. trò <cười> phù thủy! Hoàng Lương Linh Quân là người phản ứng đầu tiên, đưa tay ra xuất chiêu. Bàn tay thủy tinh thoát cái, một cái lại bay lên. liếc mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trên bàn tay đó có nhiều hơn một chút buộc màu vàng, giống như lần quang, lấp lánh không ngừng. Hoàng Linh Quân giơ tay, chạm một chút, rồi đưa lên mắt nhìn thật kỹ. Kết quả là những thứ bột màu vàng sau một lúc thì bắt đầu biến thành những sắc màu bất định, lúc đó lúc lại chuyển sang màu vàng, đến cuối cùng lại biến mất trên đầu ngón tay. Đó là thuận nhập vào thân bướm, nhưng lại chịu cho thân mình nổ tung. Cũng chỉ có loại linh trùng này mới có thể biến thân thành vô hình trong thời gian ngắn như vậy, mới có thể xâm nhập vào đây. Nhưng hẳn là nhân lúc mọi người phần tâm đã tháo chạy rồi, cơ thể khác của nó nhất định là ở gần thành Lạc Dương. Những lời vừa này của chúng ta có thể bị người ta ngay trộm rồi. Đúng rồi, buộc phấn của con bướm bướm này có yêu khí, có lẽ là con linh trùng này do người của yêu tộc nuôi. Hoàng lương linh quân sắc mặt trầm như nước nói. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Lam Thành Chủ đột nhiên trở nên rất khó coi. Ngày mai xuất phát rồi, quyết không thể để cho người của yêu tộc đến trước. Lam Thành Chủ không chút lượng lời nói. Một tiếng sau, ở sườn đứa nhỏ vô danh bên ngoài Lạc Dương Thành... Một thiếu niên dung mạo thanh tú đang ngồi trên một tàn đá, ngồi nhắm mắt không chút đồng đầy. Trên đầu lại có một con bướm bướm rực rỡ sắc màu, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, làm phát ra những điểm sáng nhiễm lệ dị thường. Còn ở đằng sau người thanh niên, còn có một thiếu phụ dáng người thon thả, mặc y phục trong cung, mắt phượng mày đen, hai đầu lông mày ẩn chứa đầy sắc khí, rõ ràng, đó chính là yêu nữ hát phượng tộc mà Hàng Lập đã gặp năm đó chỉ là khuôn mặt kiêu ngạo trước đây không còn, hôm nay là ngoan ngoãn đứng sau lưng người thanh niên, khuôn mặt đầy cung kính không nói một lời. Một tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên, một sợi tro bay từ trên cao xuống, sau khi lướt lên lướt qua, liền rơi vào trong con bướm trên đầu và biến mất. Cùng lúc này, Thiếu Điền Thanh tú mở to hai mắt ra, hạ con người trong suốt dị thường. Hắn vẫy tay lên đỉnh đầu và đưa ngón tay trọ trắng nòn ra. Con bướm lập tức bay từ từ xuống, đầu trên ngón tay người thiếu niên. Linh quang theo sau thân con bướm đột nhiên lúc sáng lúc tối, và màu sắc biến đổi bất định. Ước chừng một nén nhang, thì linh quang trên thân con bướm mới dần lại không biến đổi, lại trở thành trạng thái yên lặng. Ta nói Hoàng Lương Lào Nhân tại sao lại xuất hiện trong thành? Hóa ra là có dính dáng tới người linh tộc, ngay cả người trong cung thánh hoàng cũng ra mặt. Thứ đồ trên người tên phản đồ linh tộc xem ra không phải là nhỏ. Thần phần của bướm huyện nhiễm cũng coi như không bị lãng phí. Người thiếu niên dòng trầm rài nói, trên mặt lộ ra một vẻ kỳ quái. Sau một lúc trầm lặng, hạt mây bước con bướm trên đầu đi, đi từ trên núi đi xuống. Bạc nhi! Nghe nói tiểu nhà đầu hát phường tộc các người lần trước tìm về. Bên trong cơ thể lại có dòng máu chân phường tộc khác thường. Thiền phú làm cho người ta phải kinh ngạc. Trong một thời gian rất ngắn, đã có thể đột phá trình độ cấp 5. Chuyện này có thật hay không? Người thiếu niên quay sang hỏi người thiếu phụ mặc y phục trong cung. Những lời của nghe tiền bối không sai. Nhà đầu đại gì đó, quả thật có chút trời phú. Người thiếu phụ không dám chầm trễ kính cần trả lời. <cười> Nói ra cũng thật trùng hợp. Quỳnh thử tộc chúng ta cũng xuất hiện một người trẻ tuổi, thiên phú không tội. Tuổi tác cũng không phải là lớn, chỉ bằng hai tộc chúng ta kết mối hôn sự đi. Thế nào? Việc này, tiền bối hậu ái, vạn bối đương nhiên sẽ đồng ý rồi. Nhưng Đại Nhi là người gái rượu của thiếu tộc trưởng, không phải là việc mà vạn bối có thể làm chủ được. Thiếu phụ nghe thấy lời này liền rất kinh ngạc, nhưng khuôn mặt vẫn cười đáp. Việc này ta đương nhiên biết. Ta chỉ là muốn người chuyển lời đến công tồn huynh thôi. Người trẻ tuổi mà ta nói đến, thân phần không phải là tầm thường, đều để xứng đối với tiểu nhà đầu kia. Thiếu niên nói, Vâng, bạn bố nhất định sẽ chuyển lời. Thiếu phụ nghe vậy, thầm thả lỏng một hơi, lập tức nói, Được rồi, chỉ cần công tồn huynh đồng ý việc này, thì ta sẽ phái người sang quý tộc cầu hôn. Vừa nãy những lời ta nói, người cũng nghe thấy một chút rồi. Có một người của linh tộc đang tìm nơi lần trốn, Trên người hình như có mang theo bảo vật, ngay cả người của cung thánh hoàng cũng bị kinh động. Việc này ta không biết thì thôi, nhưng đã biết thì quyết không để người khác chiếm được. Phường tộc của các người đều có thần thông không gian thiên phú, lặn vào trong lạc dương chi mộ, trừ tầm người của yêu tộc chúng ta phát đi tin tức này, nhất định có thể nhành được trước nhân tộc, tìm thế kẻ của linh tộc kia, còn ta sẽ âm thầm đi theo hoàng lương lão nhân kia. Thiếu niên đều đều nói, giọng nó có chút trở nên lành lùng vâng vàng bối tuần lệnh thiếu phụ kính cẩn đáp sau đó nàng ta nhượng một tay vẽ một cái phía trước người lập tức một vạch trắng sáng trong suốt hiện ra thân hình sáng lên và biến mất trong đó còn người thiếu niên thì vẫn đứng yên tại chỗ như cũ trầm ngâm một lúc rồi trên người mới sáng lên một màu vàng mang theo con bướm đi thân hình từ từ chìm dần vào đất cũng không còn nhìn thấy không lâu sau Tu sĩ nhân tộc và người của yêu tộc trong lạc dương chi mộ, dường như đều nhận được mệnh lệnh, không ngại tất cả giá nào cũng phải tìm được người của linh tộc đang ẩn nấp trong lạc dương chi mộ. Hơn được hai bên đều được nói rằng, sự trọng thượng sẽ làm cho người ta vô cùng ngạc nhiên, trong đó bao gồm cả linh đơn mà có thể làm cho người ta bay rất nhanh, còn có vô số linh thạch trên trời, còn có bình thiên cầm đan của Hoàng Lương Tinh Quân, đương nhiên cũng là một trong những sự trọng thượng. Cả lạc dương chi mộ náo động cả lên, sự trọng thượng như thế này thì tất nhiên mọi người đều nhất sức cần tâm tìm kiếm người này. Vốn người của hai tộc dân yêu gặp nhau, có lúc cảm thấy sự khác nhau về thực lực là không lớn lắm, với sự kiên kỳ nhau thì còn có thể yên ổn mà đường ai đấy đi. Nhưng hiện nay, với phần thượng này, không khỏi làm cho hai tộc trở nên nóng nảy, tranh đấu quyết liệt. Đối với tất cả điều này, một người lại lo như hạng lập lại không hề hay biết. Hàng lúc này lại đang đối mặt với sự hiểm nguy đầu tiên từ khi bước vào Lạc Dương Chi Mộ. Chương 1296 Quái Xà, thủy Tiễn, Ngân Thụ Nhìn thấy con tiểu súc dài hơn 30 trường, Hàng lập hít sâu một hơi, có chút hơi hỗn loạn, nhưng trong phút chốc lại bình tĩnh. Nhưng hai mắt hoàn toàn không dám rời đối diện một khắc nào. Đầu của nó dường như thu nhỏ lại mấy lần chỉ còn nhỏ như con bao gấm to bằng con mèo, tốc độ rất nhanh, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Cho dù hắn có thi triển ra là yên bộ, thì vẫn kém con thú này một bậc. Kết quả của cuộc đại chiến phía trước chính là chiếc áo dài màu xanh trên người bị con ác thú làm rách tà tơi, lộ ra chiến giáp bụi bẩn và cơ thể trần trụi màu vàng nhạt. Con thú này không chỉ tốc độ nhanh kinh người, mà buông mong vuốt lại càng sắc bén đến mức khó tin. Trên chiến giáp một vết dài hẹp không đồng nhất không cần phải nói, nhưng cơ thể rắn chắc như bây giờ của hắn do tu luyện mà có được, cũng bị móng vuốt của con thú cào vào là còn bị rách ra chảy máu âm ỉ. May mà hàng lập dưới sự trợ giúp của Ngọc Thiên Thi, quả lòng da, linh quả, linh dược mà mỗi thối thịt trên người đều rất cứng cỏi như pháp bảo bình thường, khả năng hồi phục cũng làm cho người ta phải kinh ngạc. Một lát sau nhận vết thương trên da thịt Lập tức liền lại như ban đầu Nhưng cho dù có như vậy Hàng Lập cũng cảm thấy buồn bực vô cùng Lúc trước Đừng phải con báo không biết rõ là loại nào này Thì nó đang nằm ngủ say Trên một cành cây khô gần đó Xem ra có chút vô hại Hàng Lập lúc đó không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào Cái tính trẻ con nổi lên Ngưỡng mộ mà nhảy lên cành cây khô Đưa tay ra muốn vút con thú mấy cái Nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng Bỗng chốc làm con thú bừng tĩnh, dưới cơn nắm giận bột phát lại lời hại như vậy. nhảy lên phía trước, chớp cái chỉ thấy như mười mấy con báo cùng lúc bao vây không ngừng tấn công hắn. Trong tình huống thần niệm không cách nào phát ra, thì hạng lập cho dù có một đôi linh nhãn, thì trong hoàn cảnh không cách nào túi vào, cũng chịu thiệt lớn. Nhất thời, bị con thú ép lùi lại đằng sau, vết thường trong phút chốc đã che kín người. Rơi vào đường cùng, Hàng lập chỉ có thể dùng la yên bộ tới mức cực đại, đồng thời dùng thần lực của cả cơ thể xoay cánh tay, cây thương dài trong tay biến thành ánh sáng màu đen. Trong bóng cây thương tiếng gào thét vang lên, lúc này mới làm cho con thú cảm thiết kiên nệ, thể tấn công chậm lại. Nhưng với cái điều điên cuồng này, hàng lập cho dù thần lực kinh người cũng không thể nào duy trì mãi được. Vừa rồi chàng qua là cây trường thương trong tay có hơi chậm một chút, nên đôi vút của con báo đã đâm vào thương phong, bay sượt qua cổ họng Hạng lập đương nhiên là bị dọa một trận kinh hại. Cây trường thương trong tay bỗng phát huy vượt xa bình thường, nhanh hơn so với trước kia ba phút. Thần cây thương cũng chuyển thành nhanh sang, kể sát vào cánh tay của đối phương mà bay qua. Còn thú cũng sợ hãi mà nhảy lưu ra vài trường, sau đó trợn đôi mắt màu xanh, Nhìn Hàng Lập một cách cực kỳ cảnh giác. Cứ như vậy, Hàng Lập và con thú cầm cự được một lúc thì hình thành thế giàn co. Đoán chừng, gặp phải một quái vật sức lực vô cùng, đào thương không thể chạm vào. Trong lòng con thú này cũng cảm thấy buồn rầu. Lúc này, Hàng Lập cầm cây thương để ngang trước người. nhân cơ hội này, hai con mắt cẩn thận dò xét con thú. Một lúc sau, Hàng Lập khẽ thở dài. Ngoài cái thân hình hơi nhỏ một chút ra, thì rõ ràng nó là một con bao ngấm, nào có gì khác thường. Theo như những tin tức mà hắn thu thập được ở Lạc Dương Thành, thì làm gì có nhắc đến loài cổ thú nào lợi hại như vậy? Còn yêu thú thì càng không thể. Còn thú nhỏ này, rõ ràng là giống hắn, hoàn toàn dựa vào thể lực để tranh đấu, trên người không có vẻ yêu lực gì. Có thể là một loài thú biến gì? Hạng Lập suy nghĩ một hồi lâu. Chỉ có thể đưa ra một kết luận mà đinh chính mình cũng thấy khó tin. Còn Thu đối diện trải qua một thời gian dài đứng song song với Hàng Lập, cuối cùng cũng không kiên nhận được, ánh mắt hương tờ nhấp nháy, thân người hơi sấp xuống, liền sông lên tấn công một lần nữa. Hàng Lập chợt rụng mình, nằm ngón tay nắm chặt cây thương, cũng đưa ra thế phòng thủ, nhưng trên cánh tay khác thì chợt lé lên một ánh sáng trắng, một túi linh thú xuất hiện trong tay. Trong tuổi đó, đừng vô số con sâu cắn vàng. Hàng lập đã quyết định, chỉ cần con thú không đến, thì lập tức lợi dụng linh giới, mở túi linh thú ra. tuy hẳn bây giờ pháp lực hoàn toàn không có, các bạn không cách nào triển khai pháp lực huy động lũ linh trùng. Nhưng dựa vào bản năng không có gì là không cắn của lũ trùng, đương nhiên sẽ có thể giải quyết được con thú này. Điều phiền toán nhất chính là khi thả chúng ra rồi, lại phải bắt chúng lại. Trong các hoàn cảnh không thể dùng được thần niệm này thì sẽ rất phí sức, nhưng trước mắt, hàng lộng cũng không thể nào để ý nhiều như vậy. Con thú này gầm nhẹ lên một tiếng, thân hình nhón một cái, bỗng nhiên một hóa hai, hai hóa bốn. Thoát cái, cùng một lúc, hơn 30 con thú xuất hiện trên cành cây đối diện, nhẹ nành mua vuốt, chuẩn bị xông tới. Hàng lộng vô cùng kinh ngạc, mới biết vừa rồi con thú cũng đã nhấp hết toàn lực. Liền cầm túi linh thú ra trước mặt, chuẩn bị thả ra. Trong cái thời khắc than chốt này, từ xa bận truyền lại một tiếng chim hót quái gì, hình như là quà đen, nhưng lại sắc bén hơn nhiều. Vừa nghe thấy tiếng này, hàng chục con thú đối diện ngần ra, hư ảnh bỗng nhìn biến mất, thoát cái chỉ còn lại một con thú. Con thú này, sau khi nhìn sâu vào mắt hàng lập, liền quay đầu chạy như bay về phía rừng rộng. Một lát sau thì không còn thấy bóng dáng. Trong lòng hạng lập nhẹ đi rất nhiều, lại cất túi linh thú đi. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hạng lập cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Giờ phải lập tức đi tìm một nơi để tìm hiểu một chút cảm ngộ vừa mới có. Sự phát huy vượt xa bình thường lúc đang chiến đấu vừa nãy, làm cho hắn như bắt được điều gì, nhưng có thể là một cơ hội tốt để phá vỡ trở ngại. Hạng lập lật tay, lại lấy từ trong chiếc vòng trữ bậc ra một chiếc áo dài màu xanh. Mặt lên trên người Cả người ánh lên một cái Rồi đi hướng ngược lại Vì sợ cảm giác về linh quang vừa hiện ra Sẽ biến mất Hàng lập đã không đi quá xa Mà một hơi chạy hơn một trăm dặm Tìm đài một khen núi nhỏ nào đó Ở trên một vách đá Đánh ra một hang động nhỏ hắn lập tức vào trong khoảnh chân bắt đầu tỉnh tỏa Lần giác ngộ này ước chân khoảng ba ngày ba đêm Khi hàng lập mở to mắt một lần nữa Sắc mặt lội ra một chút thất vọng Lần giác ngộ này tuy có chút gặt hái nhưng vẫn không đủ để phá vỡ chướng ngài. nhưng hắn cũng không quá đau buồn. Lần này không thành công nhưng cũng cho thấy trong lúc quyết đấu sinh tử, quả nhiên sẽ có trợ giúp đột phá, chỉ cần sau khi trải qua vài lần giác ngộ nữa thì cuối cùng cũng có cơ hội để nước cũng chảy thành sông. Hàn Lập sau khi bình tâm trở lại, liền chỉnh lý lại mọi thứ trên người và đi ra ngoài hang động. Từ khi ra khỏi cửa động, Hắn luôn có một chút suy tư, còn cảm thấy con thú đó là đối thủ giỏi nhất của mình. Nếu như lại giao đấu mấy lần, không chừng còn có thể nhắc ngộ thêm. Tùy biết điều đó là rất nguy hiểm, nhưng nó liên quan đến việc phục hồi pháp lực của mình lại không tính toán gì. Hạng lập thần sắc sang tôi bất định, cuối cùng cũng đưa ra quyết định lại mạo hiểm với con thú đó một lần. Khi hắn vừa rời khỏi khe núi, liền chạy thẳng theo hướng mà con thú đã biến mất. Nhưng làm cho Hàng Lập thất vọng vô cùng, Hắn một hơi chạy khắp ngọn núi vài trăm dặm tìm một lượt mà cũng không phát hiện ra bóng dáng của con thú đó. Không còn cách nào khác, Hàng Lập đành phải tạm thời rời khỏi ngọn núi, đi tìm mục tiêu thích hợp với mình khác. Hơn mười ngày sau, bên cạnh một hồ nước lớn, hơn mười người của nhân tộc mặc trang phục kỳ dị bị một đám quái xà toàn thân màu đỏ, trên đầu có màu bao vây. Đành phải liều mạng khu linh cụ trong tay Để cạn sự tấn công của quái xà Sự tấn công của đám quái xà đó Không phải ngoài hai kiểu Một là miệng phùng lên khói độc màu đỏ Thì là thân hình phi lên như nọ bắn Khói độc thì còn đỡ Những người này đều có thuốc trị độc Một lúc sau sẽ không có chuyện gì Nhưng nếu bị con quái xà kia Trực tiếp cắn vào Thì không còn cách nào để cứu chữa Những con quái xà này cơ thể không lớn Nhưng tốc độ bắn ra lại cực kỳ mạnh Tuy uy lực của những linh cụ trong tay đám dân tộc không yếu, nhưng khi đâm vào người chúng thì cũng chỉ có thể làm cho chúng rơi xuống, chứ không cách nào làm chúng trọng thương. Cứ như vậy, sau khi những người ở dân tộc này qua một hồi phòng thủ, liền cảm thấy hai cánh tay càng lúc càng nặng, dần dần không có cách nào có thể khô lên được. Ngoài những con quái xà này ra, đằng sau đám quái xà này còn có một con quái xà rất lớn khác hẳn với đồng loại, con rắn này. Hình như là xà vương của đám quái xà này, trước mắt thấy mình đang chiếm thế thượng phong, liền kêu lên mấy tiếng đắc ý. Đúng lúc này, gần phía mặt hồ bỗng nhiên truyền đến một tiếng hồ gầm như sấm sét vang lên. Không đợi những người này và quái xà kịp phản ứng, trên mặt hồ rộng lớn lóe lên một ánh sáng màu bạc, vô số những bụi thủy tiễn ông ánh bắn ra, thoát một cái, đám người và rắn bên bờ hoàn toàn bị bao vây bên trong. Đám người kêu lên kinh hãi. Căn bản tránh cũng không thể tránh được. Chớp mắt, tất cả đám người và rắn đều trở nên yên lặng, hoàn toàn bị xuyên thủng như một cái tổ ong, lần lượt ngả xuống những vụn máu. Chỉ có con rắn lớn nhất ở phía đằng sau, cờ linh khác thường, đột nhiên thân hình vươn ra một cái, cắt thành 17 trường, khó khăn lắm mới tránh khỏi thủy tiện xuyên thủng. nhưng không đợi cơ thể con rắn này rơi xuống đất. Phía dưới đất, bỗng nhiên thạch đồ bắn ra tường tóe, một cánh tay lớn màu bạc vươn ra khỏi đất. Một tay nắm chặt lấy con rắn, con quái xà kinh hại vô cùng, cái cổ như lò xo dài ra mấy thước, đầu rắn quay lại, miệng há to, cắn vào cánh tay bạc. Bịch, một tiếng, cánh tay bạc không chút tổn hại, trong mắt con rắn xuất hiện một vẻ vô cùng đau đớn, miệng tuôn ra máu tươi. Cánh tay bạc vô cùng cứng, ngược lại làm cho cả hàm răng sắc bén của con rắn gãy xuống. Con rắn đau đớn định nhả ra, nhưng đã quá muộn. Một bàn tay bạc quỷ quái cũng hiện ra gần đó, tấm chặt lê đầu của con cự xà, dùng mười đầu ngón tay hết sức vạt đầu con ráng xuống. Con cự xà không có đầu liền phục ra một cuộc máu dài mây thước. Cánh tay bạc buông ra, thi thể con cự xà rơi mạnh xuống đất. Lúc này, cho bụi khắp trời cũng đã tan dần. Tại chỗ cũ lại xuất hiện một nam nhân, toàn thân là ánh sáng màu bạc, nhìn không rõ mặt. Cùng lúc này, trên mặt hồ nước bên cạnh, nước cuồng cuộn lên. Đột nhiên xuất hiện một người nước ong ánh, lại không có cách nào nhìn ra là nam hay nữ. Thủy mị, quả nhiên là ngươi. Người, người mò bạc vừa nhìn thấy người nước, trong miệng bỗng truyền ra tiếng nói chuyện như tiếng xét. Thế nào? Thiết đau! Ngươi đến đây không phải là để tìm bạn tôn sao. Xích diệt chắc cũng đến rồi, gọi hắn ra đây. Người nước cả người phát ra thủy quan, trả lời không chút cảm tình. Không cần các hạ phải tiếp đón, ta sẽ hiện hình. Một kẻ lạ mặt khác đột nhiên xuất hiện, lập tức, một người với ánh sáng màu đỏ nổi lên gần chỗ người màu bạc, thoát cái, biến thành người lửa cao gần nửa thước, toàn thân ngọn lửa cháy cuồn cuồn.